Sĩ Nhiếp Sĩ Nhiếp tên chữ là Ngạn Uy, người huyện Quảng Tính, quận Thương Ngô, nay thuộc Quảng Châu, Trung Quốc, là người rất tôn sùng nho học. Tổ tiên là người nước lỗ, gặp loạn vương mãn, tránh sang đất Việt. Thời trẻ du học ở kinh đô nhà Hán thường hay nghiên cứu về sự sách, được giữ chức Thượng Thư Lan. Sau này đổ hiếu liêm rồi lại bị miễn chức. Làm thái thú giao chỉ được 40 năm, từ năm 187 đến năm 226, tước Long Độ Đình Hầu, lập đô tại Liên Lâu, còn gọi là Luy Lâu, nay là Thuận Thành, Bắc Ninh. Cũng trong khoảng thời gian này, Sĩ Nhiếp đã dâng biểu xin nhà Hán đổi giao chỉ bộ thành Giao Châu. Ông là người mở trường dạy chữ Hán, truyền đạo nho đầu tiên ở nước ta, được nhiều sử gia xưng tụng là Nam Giao Học Tổ. Nghĩa là vị tổ việc học ở cõi Nam sau nhà Trần truy phong làm thiên cảm gia ứng vũ đại vương hiện nay còn đền thờ gọi là đền lũng tại làng Tam Á huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh gian lều cỏ ngoài thành lui lâu sĩ Nhiếp dựng một gian lều cỏ ở ngoài thành lui lâu có người hỏi Ông là người quan thái thú cũng phải kính mã, vời vào làm tư mã, vinh hoa phú quý chợ phía trước, sao không vào? Nhiếp cười, điềm đạm trả lời. Ta trở gà không chặt, làm thế nào được chức tư mã? Vả lại, ta chỉ thích đọc sách thôi. Rồi ra phía Bắc Thành, dựng nhà tranh, mở trường dạy học. Học trò đến học rất nhiều, trong đó người nam theo học rất đông. Nhiếp phải cho dựng thêm một gian nhà cỏ lớn nữa để thu nhận người đến học. Cha Sĩ Nhiếp là Sĩ Tứ, làm quan thái thú ở quận Nhật Nam. Nơi đó ít có người đi học, do đó đưa Sĩ Nhiếp về Luy Lâu, giao chỉ. Chú thích, thành Cổ Luy Lâu còn có tên gọi khác là Siêu Loại, Lũng Khê, thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, tôn giáo do chính quyền đô hộ phương Bắc, Trung Quốc dựng nên, mà cụ thể là chính quyền các triều đại từ nhà Tây Hán đến nhà đường. Nhiếp dạy học được mấy năm, liền đóng cửa trường, gọi tất cả học trò đến nói rằng Một quốc gia có tiếng nói, phải có chữ viết Giao chỉ có nhiều bộ tộc, phong tục đẹp, người thông minh, chí khí kiệt hiệt, trước sau sẽ là một đất nước phồn thịnh. Không có chữ viết không được. Chữ hán là chữ có thể dùng được. Các anh hãy đem chữ thánh hiền phủ khắp lên các làng trạ. Học đến đâu, dạy đến đấy. Ai có chữ lại đi xa hơn dạy cho những người chưa biết. Có nết tốt, lại có chữ. Biết đọc sách, chỉ tốt lên thôi. Một người học trò hỏi. Chúng con yêu thầy, quý thầy. Sao thầy không ở lại đây? Đem điều hiểu biết truyền bảo cho người chưa biết Sĩ nhiếp cười nói Chữ trong bụng ta như bồ cót tháng 3 ngày 8 Vừa ăn vừa cứ chẩn, cho vay hết rồi Phải đi học thêm, chất cho đầy Mới có kiến văn sâu rộng được Có người lại hỏi Thầy giỏi nhất đất giao châu này rồi Chữ trong bụng nào giống như thóc gạo Có mất đi đâu Sĩ nhiếp hân hoang nói Đành rằng chữ không hao vơi như thóc gạo, nhưng cái thiếu vẫn cứ thiếu. Người thấy thiếu mới biết được cái thiếu đói của mình. Các trò đừng can ta. Rồi vượt biển đi học. Sử nhiếp đến kinh đô nhà Hán rồi theo học Lưu Tứ Kỳ, người Vĩnh Xuyên. Nhờ chú giải sách Tả Thị Xuân Thu, nhiếp được triều đình nhà Hán chú ý. Sau khi đổ khoa Hiếu Liêm được bổ làm Thượng Thư Lan, Ít lâu do không khéo léo, đánh mất văn thư quan trọng, bị bãi chức. Sĩ tứ mất, sĩ nhiếp phải về chịu tan cha, sau đó được bổ làm thái thú Giao Châu. Học trò của ông mừng lắm, nhưng một người học trò giỏi của ông lại hỏi. Thầy là người có tài thì về bên Trung Hoa mà thi thố, ở cái nơi sơn làm chướng khí này làm gì? Sĩ nhiếp nói. Một đời ta chỉ mê đạo học và truyền lại cái học được cho đời Bên Trung Hoa trước sau rồi cũng loạn ly Chỉ bằng ở lại Nam Việt này mà đem cái hay, cái tốt của Thánh Hiền Làm cho các châu quận ở đây hưng thịnh, thuần phong mỹ tục ngày càng nảy nở Đến tận chân trời góc biển Hả chẳng là một điều làm mấy đời cũng không xong ư Học trò lại hỏi Thầy sang đất Trung Hoa trở về được mấy xe sách? Tất cả chỉ khoảng một hòm sách quý. Một hòm sách ấy đều là tứ thư, ngũ kinh, xuân thu tả truyện, bách gia, chư tử. Một hòm sách ấy có thể nhân ra bằng trăm xe, đâu chỉ có mấy xe. Người học trò giỏi vái lại, lui ra không hỏi thêm gì nữa. Sĩ nhiếp có ba người con và em là sĩ nhất, sĩ vĩ và sĩ vũ, đều học cha và anh cả. Nhưng lúc nhà Hán đến lúc có loạn thập thường thị, rồi tào tháo lập hiến đế. Sĩ nhiếp xin vua Hán cho em làm thái thú, cùng mình lo nhậm trị ở đất Nam Việt. Triều đình do sĩ nhất làm thái thú hợp phố, nay thuộc Quảng Đông Trung Quốc. Sĩ vĩ làm thái thú cửu chân, sĩ vũ làm thái thú Nam Hải, nay thuộc Quảng Đông Trung Quốc. Thế là mấy anh em nhờ có học vấn đức độ mà thành đạt cả. Chú thích. Cử chân thời thuộc Hán, năm 111 đến năm 210 trước Công nguyên là vùng đất bao gồm các tỉnh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần tỉnh Ninh Bình nước ta ngày nay. Sĩ Nhiếp tuy làm thái thú một quận giao chỉ, nhưng các em học trò đều làm quan ở các châu quận, mọi việc đều đến hỏi. Chính lệnh ban ra từ việc thuế ruộng, thuế chợ, thuế bến Các chính sách ban hành khuyến khích mở trường, lấy người vào làm ở các phủ, huyện. Việc truyền bá cách trồng lúa, trồng ngô, khai thác của quý trên rừng, dưới biển, đều làm theo ý của Sĩ Nhiếp cả. Vì thế bên Trung Hoa, chia ba chân vạt, ngụy, thục, ngô, tranh giành loạn lạc liên miên. Nhưng ở đất Giao Châu, mùa màng thuận hòa, ở các quận, huyện đều có trường học, thầy giỏi, dạy đạo nho, đến những người ham học. Phủ Sĩ Nhiếp chỉ là nhà tranh và nhà gỗ. Nhưng các người tài giỏi tuấn kiệt ra vào tấp nập, người đất giao châu gọi sĩ nhiếp là sĩ vương, coi như vua của mình. Vương vì thế càng khiêm nhường, yêu dân, trọng kẻ sĩ. Sau lúc lên phủ đường là đến lều cỏ trải chiếu bình văn, cao đàm, khoát luận. Danh sĩ nhà Hán sang nương tựa chạy loạn, vương mời đến phủ cả. Người giỏi trao việc khó, người giỏi vừa trao việc hợp với sở thích, ai cũng kính trọng. Coi như một vị đại hiền Nhà Hán phân tranh chưa ngã ngủ Tào Tháo bận việc mượn danh Hán Để tạo lập nhà Tào, ngụy Bận biểu ở Trung Nguyên Nên chưa để mắt được đến Giao Châu Tuy nhiên, một bữa Tháo cho gọi Tuân Hút đến Bảo Lưu biểu giữ một vùng đất trọng yếu ở phía Nam Xa nữa các đất man Không phải không có người tài giỏi Ông thư cho người Thảo việc bách Việt Hỏi việc Giao Châu xem sao? Tuân Hút gửi thư cho viên Huy giao cho việc này. Huy nhận việc, cho người đi dò xét thực lực đất Giao Châu. Ít lâu sau gửi thư về cho Tuân Hút. Lời lẽ như sau. Giao Châu sĩ phủ quân, tên là nhiếp được người trong nước rất kính trọng. Sĩ Nhiếp học vấn sâu rộng, lại giỏi về chính trị, nên giữa thời Trung Hoa Đại Loạn, giữ vẹn một quận 20 năm. Bờ cõi Giao Châu yên ổn, dân an cư lạc nghiệp, những bọn ký ngụ đều được nhờ ơn, dẫu đậu dung giữ đất Hà Tây cũng không hơn được. Chú thích, Hà Tây là một địa danh ở Trung Hoa. Khi việc quan có chút nhàn rỗi thì đọc thư truyện, về xuân thu tả truyện lại càng lỗi lạc tinh vi. Tôi nhiều lần viết thư hỏi những chỗ ngờ trong truyện thì đều có kiến giải của Bậc Thầy, ý kiến rõ ràng, thấu đáo. Hỏi các sách khác đều rất am tường. Ngồi ở đất Giao Châu, sĩ nhiếp đem cái thực học của mình nhân ra cho người bản địa. Họ như cây râm thiếu ánh nắng, đất nẻ thiếu nước trời. Số học trò của sĩ vương một thành 2, hai thành 4, 4 thành 16. Thật đã phủ được chữ nghĩa gần khắp nơi không có chữ. Người Giao Châu đã đến tập văn ở các trường. Sự thông minh tuyệt diệu không thua kém gì các trường ở Trung Hoa. Điều đó đáng quý và cũng là đáng sợ Tào Tháo sinh hán đế phong Trương Tân Làm thứ sử giao châu Tân vẫn để anh em sĩ nhiếp làm thái thú Một mình hưởng các lợi lộc Tự người giao châu phải dâng hiến Có người khích sĩ vương Trương Tân tham lam Vừa sang đã vơ vét của cải Hầu thiếp, thì nữ, đông như một bậc đế vương Tân ít học, lại thích việc quỷ thần Tự xưng mình làm đạo sĩ Nói trời nói đất, khoe rằng có thể ngồi một chỗ, giáo hóa được người Giao Châu. Tân đội khăn đỏ, gãy đàn, đốt hương, đọc sách đạo. Ra khỏi thành thì lên núi non, tìm hang động. Đến các nơi có gái đẹp, suối lạ, vui chơi, gãy đàn. Chứ không chui vào những gia đình bần bách, hỏi họ làm sao lại khổ. Y làm trái với những điều mà Vương từng làm ở Giao Châu. Sao không tìm cách truất Tân đi? Sĩ nhiếp nói. Ta chỉ được làm thái thú, ông ta là thứ sử. Loạn ly chỉ gây ra xáo trộn, dân chúng khổ sở. Người lo việc tốt, dẫu khó mấy cũng làm. Người đừng sợ. Người ấy hậm hực lui ra. Trương Tân ngông ninh, sau bị tướng dưới trướng là khu cảnh giết chết. Bây giờ lưu biểu ở Kinh Châu, sai người sang thay Tân. Nhưng nhà hán không chịu, nghe tin Tân chết. Trao cho sĩ nhiếp ấn thái thú Giao Châu Và ban thư phủ dụ Giao Châu ở cõi xa Phía nam là sông biển Ơn bề trên không truyền đến được Nghĩa cả người dưới bị che lấp Ngịch tặc lưu biểu Lại nhân đó cho người sang làm thứ sử Giao Châu Không xin chiếu chỉ của ta Định dòm ngó đất phương nam cho thêm lông thêm cánh Nay trẩm cho khanh làm tuy nam trung lan tướng Trong coi bảy quận Lĩnh Thái thú giao chỉ như xưa. Sĩ Nhiếp lĩnh chiếu rồi cho Trương Mân mang đồ cống theo đường biển sang tận kinh đô nhà Hán. Về sau nhà Hán lại phong Nhiếp làm An Viễn tướng quân, Long Đỗ Đinh hầu. Ít lâu sau, miền Giang Nam thuộc quyền của Ngô Tôn Quyền cai quản. Biết Sĩ Nhiếp được nhà Hán phong quan tước cho làm thái thú, Tôn Quyền cho rằng phương Nam Đất Giao Châu là sau lưng của mình, lại thuộc nhà Hán. Nếu Sĩ Nhiếp vân lệnh nhà Hán, động binh, phối hợp với Tào Tháo, thì Đông Ngô cũng dễ bị lúng túng. Do đó, Tôn Quyền sai bộ chất xuống làm thứ sử Giao Châu. Bộ chất đem binh quyền sang nhậm chức. Có người khuyên Sĩ Nhiếp nên chống lại chất, kẻo bị nhà Hán đến hỏi tội. Sĩ Nhiếp hỏi người ấy. Ông hiểu tình hình Trung Nguyên thế nào chưa? Chú thích, Trung Nguyên, Trung Thổ, Trung Hoa là tên gọi khác của đất nước Trung Quốc ngày nay. Hiện nay, đồng ngô gần ta, chiếm hết miền Giang Nam, đường thuyền nơi gần đi một ngày là đến. con nhà Hán, dù Tào Tháo là thừa tướng, quân hùng tướng mạnh, phải qua đất Đông ngô mênh mông mới đến đây được. Ai làm thứ sử thì cứ làm, dân giao châu cứ giữ lấy chính lệnh cũ, biết mình, biết người, giữ lấy lạc nghiệp. An cư, mở thêm trường, khiến ai cũng lấy học vấn làm đầu, há chẳng lợi hơn ư. Nói đoạn, sai mọi nơi không được manh động. Khi bộ chất đến, sĩ nhiếp đem anh em đến lại chào, tuân theo mệnh lệnh. Bộ chất biết uy tín của nhà họ sĩ ở lĩnh Nam rất lớn, lòng rất hoan hỷ. Chất tâu với tôn quyền cho sĩ nhiếp làm tả tướng quân. Sau này con trai của Sĩ Nhiếp sang làm con tin ở Đông Ngô. Ngô Vương càng tin, Sĩ Nhiếp vẫn giữ triều cống như cũ. Ngô Vương biết Nhiếp chân thành, phong làm về tướng quân, long biên hầu. Từ đó, Sĩ Nhiếp mặc áo đại phu, đi ngựa hoặc đi thuyền đến trường giảng sách cho các học trò. Có khi ông mời những người giỏi trong cả cõi Giao Châu, ở ba tháng trong nhà để truyền cho nhau những hiểu biết mới về kinh, truyện, sách vở. Ở dinh thái thú, tiếng tranh cãi chữ nghĩa vang dưới vòng nhà. Giữa những cuộc tập văn hùng biện là những cuộc bình thơ, đánh cờ, nghe nhạc, thật là tao nhã. Những đơn kiện tụng đều được các quan lại xem xét cẩn thận. Cả một cõi giao châu vui trong cảnh thái bình. Một bữa, sĩ nhiếp đi thuyền lên chơi phía lục đầu. Chú thích Lục Đầu Giang là nơi hợp lưu của các con sông, cầu, thương, lục Nam, Kinh Thầy và nhánh chính của sông Thái Bình. Nay khúc sông này thuộc xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thấy một đứa trẻ nằm trên lưng trâu còn cầm sách mà học, liền ghé thuyền hỏi. Cháu học sách gì vậy? Thưa ông, cháu học sách luận ngữ. Người thử đọc một đoạn mà ngươi thích cho ta xem nào. Chú bé Trăng Châu gấp sách lại, đọc rành rẽ. Tử Trương Vấn, Sĩ Hà Như Tư Vị Chi Đạt Hỷ Tử Viết, Hà Tai, Nhĩ Sở Vi Đạt Giả Tử Trương Đối Viết, Thị Văn Giả Phi Đạt Giả, Phù Đạt Giả Giả Chất Trực Nhi Hiếu Nghĩa, Sát Ngôn Nhi Quan Sắc Bị Dĩ Há Nhân, Tại Ban Tất Đạt, Tại Gia Tất Đạt Phù văn giả giả, sắc thủ nhân nhi hành vi, cư trí bất nghi, tại ban tất văn, tại gia tất văn. Sĩ nhiếp nói, cháu giải nghĩa cho ta nghe. Đứa bé hỏi lại, ông làm quan phải không? Sĩ nhiếp nói, chưa hẳn thế. Chưa làm quan thì nghe điều này làm gì? Ngộ nay mai ta làm quan thì sao? Chắc ông làm quan rồi. Cháu đoán thế. Nếu chưa làm quan thì không làm quan được nữa đâu. Vì ông già rồi. Thôi được, nhưng ông thích làm quan thì cháu cũng giải nghĩa cho ông nghe. Cậu bé mở sách đến đúng câu vừa đọc trong luận ngữ, chậm chạp giảng. Thầy Tử Trương hỏi: Kẻ sĩ Nghĩa là kẻ làm quan như thế nào gọi là đạt Khổng tử hỏi lại Theo ý ngươi, đạt là thế nào? Tử trương đáp Đạt tức là làm quan một nước có tiếng tâm Làm gia thần một bậc đại phu có tiếng tâm Khổng tử nói Như vậy là mới có tiếng tâm chứ không phải là đạt Người đạt thì chất phát, chính trực Mà thích điều nghĩa Biết xét lời nói quan sát nén mặt của người khác mà hiểu lòng dạ họ, biết suy xét, khiêm nhường ở dưới người. Như vậy làm quan một nước sẽ đạt, làm gia thần cho một đại phu sẽ đạt. Còn như người có tiếng tâm thì bề ngoài làm bộ nhân đức, mà hành vi trái nhân đức lại vẫn cứ tin là mình nhân đức. Thế là làm quan một nước có tiếng tâm, làm gia thần có tiếng tâm đấy ư. Sĩ nhiếp vỗ vai khen Lấy quà tặng cho chú bé chăn trâu Rồi xuống thuyền Sai lấy rượu ngon ngồi xuống và bảo Ta chết được rồi Sao ai lại nói thế Tại một nơi thâm sơn cùng cốc Một chú bé chăn trâu Giảng sách thánh hiền như thế Ta mừng lắm Ta chết được rồi Nói rồi cười vang trên sông nước Năm bính Ngọ Năm 226 sau công nguyên, sĩ nhiếp mất Trước đó, nhiếp đã chết 3 ngày Gặp đạo sĩ họ động, cho viên thuốc, hòa nước ngậm bừng lấy đầu mà lay động, chân tay cử động, sắc mặt hồi phục dần 4 ngày sau, dạy nói được Sĩ nhiếp biết mình đã yếu, liền gọi con đến Đem sách Xuân Thu tả truyện, đọc lại từ đầu đến cuối cho nghe Đoạn nào chú thích chưa rõ Bảo con ghi thêm vào Khi mất, tay còn đặt lên pho sách cả đời mình dành tâm huyết cho nó